Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Bản tâm đối với tổng tài, ai tình ý đều có thể nhận ra. Lần trước khi đại biểu của tập đoàn Hòa Thái đến bàn bạc công ty về chuyện ký cấp hợp tác, chẳng phải cô cũng tận mắt nhìn thấy hay sao? Y đằng ưu nhi như, như mịn dáng một đòn nặng nề. Trong nháy mắt mặt cắt không còn một giọt máu. Mờ hồ cũng không biết đã đi ra như thế nào. Nhìn y đằng ưu nhi lào đào đi vào trong thang máy. Đáy mắt của dương kính nguyệt hiện lên một tia không đành lòng. Cô có phải là đã hơi quá đáng rồi không? Tổng tài vô nhăn Tiều mật oán hận Trừng mắt nhìn Dương Kính Nguyệt một cái Cầm điện thoại gọi thông báo cho lái xe Đang nói chuyện phím trong phòng bảo vệ Không ngờ đã lâu như vậy rồi Mà dốc mộng phượng hoàng của em vẫn chưa tan Giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên Dương Kính Nguyệt như bị điện giật quay đầu lại Nhìn thấy Âu dùng viễn Ánh mắt lạnh như băng. Trong lòng cô đột nhiên co rút lại Anh, anh hiểu lầm rồi Hiểu lầm sao? Âu dùng viễn lạnh lùng nhìn Dương Kính Nguyệt đang cố gắng tự chấn định. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, chính tài nghe thấy thì anh cũng không tin nổi. Dương Kính Nguyệt, em thật sự làm cho anh quá thất vọng rồi. Anh mở ra một chiếc hộp bọc vải nhung nằm ở trong tay, lộ ra một chiếc nhẫn kim cương tinh xào. Tôi vốn tưởng rằng nửa năm qua, hết thầy mọi thứ đã đủ để chúng ta nắm tay nhau, đồng lòng bước vào lễ đường. Không ngờ tất cả đều là tự tôi hoang tưởng. Anh đóng chiếc hộp lại, không một chút do dự xoay người rời đó thật nhanh. Dường Kính Nguyệt thất bại ê chề, đối mặt với sự đùa cợt của cô trợ lý, thẹn quá hóa giận hết lên. Tôi đâu có nói dối. Ai thèm để ý đến cô chứ? Cô trợ lý kinh thường một tiếng, rồi ngồi tiếp xuống làm công việc còn răng rờ của mình. Là chính anh sẽ nói chị yêu thương một mình mình cả đời. Sao lại đột nhiên có thể thay đổi như vậy? Tại sao lại như vậy cơ chứ? Đau quá, mot tieng roi ngoi tiep xuong lam cong viec con dang do cua minh la người đều đau. Y đằng yêu nhi ngã lên giường cuộn người lại, trong lòng đau đớn như bị cào ré. Cho đến giờ các này, cô mới biết được rằng, hà ra cô đã yêu anh, hơn nữa còn lại yêu rất sâu đầm. Bây giờ mới phát hiện ra, liệu rằng có phải là đã quá muộn rồi hay không? Thật là đáng giận, đồ tội, đồ lừa đào. Anh nói dối em, làm sao anh có thể thay lòng đổi dạ như vậy? Không được, cô đột nhiên ngồi bật dậy, Cô nhất định phải đi tìm anh nói cho rõ ràng mọi chuyện. Bịt một tiếng, cửa phòng ngủ bất ngờ được mở ra Vừa nhìn thấy người bước vào Y đảng ưu nhi nhất thời lừa giận bốc lên Theo phản xạ định cầm đồng hồ báo thức Nên ném về phía anh Nhầm tiếu hoài rất hiểu thế nào là tiền hạ thù phi cường Thầy thế lập tức quát lớn một tiếng Giữ chặt lấy cô Hôm nay em ở công ty Bị một con hồ lưu tinh lừa rồi đúng không? Anh về mặt tức giận Nhìn y đảng ưu nhi Cũng chậm rãi đến gần Em lừa sao? Nhưu nhì em đúng là cái đồ đạnh đó. Thời dịp cô còn đang ngần người Nhầm tiếu hoài đã vội vàng giơ tay Chụp lấy cái đồng hồ báo tức trong tay cô Hùng khí đã bị bỏ đi Anh càng được thề cao giọng trách cứ cô Người ta tùy tiện nói vài câu Em đã bị dọa đến hoàng sợ Một chút khả năng tự mình đối chất kiểm chứng cũng không có Đường đường là một vị tổng tài vô nhân Mà lại dễ bị lừa như vậy Em bảo anh phải giấu mặt mũi vào đâu Nhưng, nhưng cô ta nói Cô ta nói gì em tiên luôn ư Em rất thân thiết với cô ta sao? Anh đã nói rồi Lại còn mỗi ngày đều nói với em rồi Tại sao em lại không tin tưởng anh Mà lại tin lời cô ta? Anh càng hét trong lòng càng chua xót, Vì thế càng hét lại càng tờ Nhưng cả thư ký Dương Y đẳng ưu nhi Bị một tiếng quát đinh tài nhức ốc Làm cho tráng vắng chấn động Cô ta đã bị anh đuổi việc rồi Đuổi... đuổi việc? Đương Đ nhiên Thân là thư ký của tổng tài Chẳng những không hiểu ý của cấp trên Lại còn tung ra lời đồn vớ vẩn Làm cho mọi người hiểu lầm Các loại con sâu làm rầu nổi cành này Nếu không sớm bị trừ bỏ Thì chẳng lẽ phải đợi đến khi cô ta gây ra chuyện lớn Thì mới không thể cứ vãn nổi nữa sao Nói rằng Dương Kính Miệt tung lời đồn nhà Nói hơi quá sự thật Cô chỉ là chỉ sai đường mà thôi Nhưng nhầm thiếu hoài đã từng cảnh cáo cô Mà cô lại một lần nữa vi phạm Cho tình cảm riêng tư xen vào công việc Tái phạm sai lần của lần trước Ngay cả chính cô ta Cũng không còn lời nào để nói Nhưng mà... Cô a lên một tiếng, bị cơ thể nam tính to lớn của nhầm Tiếu hoài đặt ở trên giường. Em đúng là đồ con thỏ ngu ngốc. Em tình nguyện tin vào một người đàn bà, không biết từ đâu tới. Tình nguyện tin vào mấy cái tin tức bắt quái, cũng không tin tưởng chính mình là sao. Thế này là thế nào? Nói đi, thế là thế nào? Cô lại một lần nữa bị kinh sợ đến á khẩu, không thể trả lời được. Bởi vì cô có một người cha phong lưu ác độc, khiến cho cô thật sự không thể tin tưởng vào đàn ông trong vòng mười năm qua kết hôn tuy rằng tình cảm hai người càng ngày càng sâu đầm, nhưng anh vẫn thật nản trí khi phát hiện nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện